Các bạn thân mến, một trong những nội dung chính mà tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forza tập trung khai thác là những cuộc tình say đắm của cô gái xinh đẹp Lea. Nhưng Claude de Aguila, người được xem là chồng chưa cưới của Lea, lại không nhận được một chút cảm xúc yêu đương thực sự nào từ nàng. Vì không muốn ông bố phải phiền muộn, Lea luôn tránh than vãn về lựa chọn sai lầm của mình. Chỉ có cô chị Françoise là đi guốc trong bụng cô em. Dù vậy, Lea vẫn nuôi hy vọng và trông ngóng tin tức của Lô Đến khi gần như chắc chắn hôn lễ của Lô và Camille đang gần kể, Lea mới choàng thức tỉnh, nhưng những giọt nước mắt đã muộn màng. Những kỷ niệm trong sáng thuở ấu thơ được gợi lại trong chuyến đi tới Bellevue thăm bà cụ Sidoni đã làm Lea nguôi ngoai đôi chút. Nhưng dường như nỗi đau khổ chỉ tạm lắng dịu lại. Trước mắt Lea là lễ thành hôn của Lorrang và Kami, cái ngày định mệnh vĩnh viễn khép lại mối tình mơ mộng mà nàng ấp ủ lâu nay. Tiếp đó, có thể là đám cưới với Cloder, điều mà Lea không hề mong đợi.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 Thời đó cháu còn dại dột, Cháu còn tin vào chuyện thần tiên Bây giờ cháu không tin nữa Cháu có lỗi đấy Do đâu mà cháu đẹp đến thế Dĩ nhiên là có thượng đế nhân tử Nhưng các nàng tiên cũng có phần trong đó Lê A cười Thôi đi bà Sidoni Cháu đâu còn là một đứa trẻ nữa Đối với bà Cháu sẽ luôn luôn là đứa bé gái Đứa bé mà bà không có được Bà giả đáp Và buộc nàng ngẩng đầu lên Bà siết chặt nàng và lầm ngực Hai bà cháu ôm nhau một lúc lâu Bà Sidoni nới rộng vòng tay Bà lấy từ túi tạp dè ra một chiếc mùi xoa sọc Xỉ mũi ẩm hĩ và lau mắt mot chiec mui xoa soc xi mui am i va lau mat thoi nha, không phải xót thương làm gì cháu về bảo với má cháu đừng băn khoăn bà không cần gì hết đâu cháu cảm ơn bà ruiz giúp hôm qua bà ấy tới thăm bà đầu óc bà để đâu nhỉ cháu phải nhấp một chút rượu hát bồn tử rồi hãy về chứ thôi ạ cảm ơn bà sidoni không cần đâu không cần không cần laurent de aquila anh có nhận lấy kami de aquila hiện có mặt tại đây làm vợ không có được phát ra một cách quả quyết tiếng có vang lên dưới vòm trần kiều vô tích và dội thẳng vào giữa lồng ngực lea nàng cảm thấy cơ thể như hóa đá máu đông lại trong huyết quản và tim ngừng đập trong khi rét run bần bật như những bộ phận trong kính vạn hoa Các sắc màu trên kính cửa sổ nhà thờ bắt đầu nhảy nhót dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, chiếu lấp lánh trên bàn thở lễ, vẽ thành một vầng hào quang xung quanh Kami những tấm quan màu trắng và biến bộ đồng phục của lô răng thành một bộ quần áo vai hề. Thưa cô, cô có vui lòng cho bố thí không? Con người khổng lồ Quần áo màu đỏ rực này muốn gì đây? Sao người đàn ông trang phục kỳ cục, mũ cắm lông chim này, lại nói với nàng? Do đâu nàng cảm thấy có ai ấn lên cánh tay mình đến khó chịu như thế này? Lê à, Thưa cô! Nàng quay sang trái và nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người chồng chưa cưới chìm trong một thứ sương mù. Ai ấn lên cánh tay nàng đây? Chính là bàn tay anh ta. Nàng đột ngột rút tay ra. Anh ta có quyền gì mà đụng vào tay nàng chứ? Còn kẻ kia, người đàn ông quần áo đỏ thì muốn gì với chiếc giò bọc sa tanh trắng? Nàng cho bố thí ư? Rồi sao nữa? Hắn không biết là Nàng không sao chấp nhận được ý nghĩ hắn qua lại giữa các dãy ghế của cử tọa, một tay vén chiếc áo sam mỏng, một tay xách giò hay sao? Người bỏ nhà thờ vẫn năn nỉ. Thưa cô, cô có vui lòng cho bố thí không? Không, cảm ơn. Nàng lạnh lùng đáp. Người đàn ông nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Thông thường các cô gái rất thích cho bố thí để có dịp phô trương tấm áo dài. Thất vọng, hắn bước về phía Francois. Cô ta vội vã nhận lời, một nụ cười thách thức trên môi. Cuối cùng, buổi lễ kết thúc. Đôi vợ chồng trẻ nhận được những lời chúc mừng của bố mẹ và bạn hữu trước bàn thờ phủ đầy những bó hoa màu trắng. Khi đến lượt Lea nàng đứng vững được là nhờ kiêu hãnh thì cami mặt ửng đỏ và trở nên xinh đẹp giang tay ôm chặt nàng vào lòng lea thân yêu chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt chị cầu mong cho chị cũng hạnh phúc như tôi lúc này lea để cho cami hôn mình nhưng ánh mắt vẫn xa vắng trong đầu óc hoang mang quay cuồng mấy tiếng mà nàng bám giết Không đúng, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Không đúng, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Bị Cloder đẩy từ phía sau, nàng đứng trước mặt lô và đứng sững như một pho tượng nhìn anh. Em hôn anh ấy đi, Cloder bảo tiếng đàn óc sôi nổi cất lên theo bước chân dòng người cami bước rạng rỡ hân hoan dưới lớp van đã có phần vàng úa mà biết bao thế hệ nàng dâu của dòng họ đã khi la đã từng khoác lên và tấm áo dài bằng sa tanh màu mỡ gà lấp lánh dưới ánh mặt trời bàn tay cô gái khẽ khàng đặt trên tay áo màu đen của chồng chàng ân cần cất bước theo nhịp bước của vợ Đi sau họ là tám cô phù dâu trang phục đều bằng sa tanh màu hồng, khuôn mặt tươi mát dưới những chiếc mũ rộng vành màu sắc tương xứng. Lea ghét màu hồng và thứ vải xa. Trên sân nhà thờ một đám đông đứng chờ và cất tiếng hoan hô chào mừng cặp vợ chồng trẻ. Một người nhiếp ảnh tóc dài thắt cà vạt to bản. Mời cử tọa đứng trước cổng lớn nhà thờ để chụp bức ảnh truyền thống. Trên bức ảnh đầu, Lê đụng đậy và khuôn mặt bị mờ khó nhận ra. Trên bức ảnh thứ hai, nàng cúi thấp đầu và chỉ thấy phần trên của cây mũ. Rời khỏi xanh mắt trong xe hơi của ông bác Adrien cùng với Cloder, Lucien và Laura, Lê bỗng thấy nôn nao. Phải gặp đôi người xuống, đầu cúi ra ngoài. Con bé lên cơn sốt dữ quá. Adrien thốt lên và nâng đầu Lea. Hết nôn, nàng nằm sóng xoài trên bạt cỏ bên đường, mặt xanh nhợt với những vẳn máu. Adrien vực cô gái dậy bế lên xe. Cháu rét lắm. Nàng lầm bầm xiêng lấy từ hòm ra một chiếc mền đắp cho nàng. Bác sĩ Blanca chẩn đoán nàng bị lên sởi nặng, ra lệnh phải nhịn ăn và nghỉ ngơi hoàn toàn. Hồn lễ lẽ ra tổ chức vào đầu tháng mười một bị hoãn lại và Cloder thất vọng phải đến trung đoàn mà không được gặp cô vợ chưa cưới vẫn còn sốt li bỉ. Lea ngày đêm được bố mẹ và bà Ruiz chăm sóc nhưng bình phục rất chậm. Trong bốn chục năm hành nghề, chưa bao giờ bác sĩ Blanca gặp một ca sởi nặng như thế này, tới mức ông sợ có thể xảy ra dịch bệnh. Nhưng không sao, và trường hợp Lea vẫn là một trường hợp riêng rẽ. Hầu như ngày nào ở Montiac cũng nhận được những lá thư dài của Claude Aquila. Thư không mở cứ chồng chất trên mặt bàn ngủ trong phòng Lea. Hàng tuần, Isabel Denmark báo cho anh chàng tội nghiệp tình hình sức khỏe cô vợ chưa cưới. Đến cuối tuần thứ ba, Lea viết thêm được một câu vắn tắt vào lá thư của mẹ. Cloder Aquila không bao giờ được đọc lời thư ấy. Khi thư đến nơi anh đóng quân, thì Cloder vừa bị chết do một quả lựu đạn nổ trong lúc tập trận. Mấy ngày liền... Người ta không cho Lea biết tin, sợ nàng còn quá yếu, không đủ sức chịu đựng. Một buổi chiều tháng chạp ấm áp đẹp trời, Lea tựa vào bàn tay bà già Ruiz đi lại mấy bước ngoài hiên. Nàng cảm thấy sinh lực trở lại và thở dài khoan khoái. Bây giờ thì phải vào lại nhà thôi. Dạo chơi lần đầu tiên như thế là đủ rồi. Bà Ruiz Chúng ta ở lại thêm chút nữa đi. Cháu cảm thấy rất khỏe mà. Không, cô bé ạ. Bà bảo mẫu nói kiên quyết. Le biết là có những trường hợp không thể cưỡng lại bà Già Ruiz. Nàng không nài nỉ thêm. Kìa, cái bóng người mảnh rẻ màu đen đang tiến về phía họ là ai vậy? Vì sao lại có những tấm ván tăng tóc ấy? Sựng sở. Lea kinh hãi nhìn người đàn bà mặc bộ đồ tang kia. Loran, cái tên gọi vừa được yêu thương vừa bị thù ghét bỗng phát ra từ cổ họng nàng thành một tiếng kêu làm kinh hoàng cả chim chóc đang đậu trên cành. Bà Jaruit nhìn nàng không hiểu đầu đuôi gì hết. Thiếu phụ mặc đồ đen, mặt bị che kín sau tấm ván, giờ đây đã bước tới sát. Lô răng! Lea gì và buộc chặt giải mũ vào cầm. Thiếu phụ nâng tấm quan lên và khuôn mặt sững sờ của kami xuất hiện. Nàng giang tay ôm hôn cô gái đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Chị thân mến! Chị thân mến tội nghiệp! Lô răng phải không? Chị đã thật nhân hậu khi nghĩ đến người khác. Lorang vẫn khỏe mạnh. Anh ấy nhờ tôi hôn chị thật nhiều và nói với chị rằng nhà chúng tôi cũng là nhà của chị. Leia không nghe gì nữa. Sau cơn kinh hoàng dữ dội, giờ đây là một niềm vui tràn ngập. Nàng ôm hôn Kami với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô làm tôi sợ quá. Sao cô mặc bộ quần áo ấy? Vì ai Vì cái gì mà cô để tang vậy chứ? Ồ, chị chưa biết gì ư? Biết gì chứ? Cami ngồi phịch xuống mặt đất, hai tay ôm mặt. Có tình hình gì vậy? Cô làm sao vậy? Sao trong cô lại tội nghiệp đến thế? Bà ít, vì sao Cami lại để tang? Anh trai cô ấy mất rồi. Anh trai cô ấy? Anh trai nào? Ồ, bà muốn nói là... Bà già rúit gật đầu. Cloder. Thế là mình không còn phải bảo anh ấy là mình không muốn nghe nói tới cuộc hôn nhân nữa. Lea bất giác nghĩ theo bản năng và bỗng thẹn đỏ mặt vì cái ý nghĩ đó. Sự hổ thẹn khiến những giọt lệ dâng lên, long lanh trong mắt nàng. kami hiểu nhầm. Ô, chị thân mến tội nghiệp của tôi! Lê A bình phục trông thấy. Mặc dù trời rét dữ dội khiến má và mũi nàng đỏ ửng lên, nàng vẫn cùng cha phi ngựa qua các ruộng nho và cánh đồng cỏ. Chiến tranh! Như ở tận đâu đâu, quần áo màu đen rất thích hợp với nàng. Muốn làm cho nàng khuây khỏa, Pierre Denmark định cho nàng đi theo lên Paris, nơi ông có công việc phải giải quyết. Họ sẽ nghỉ lại tại nhà hai bà cô của Isabelle, Lisa và Albertine de Montplanet. Nàng sốt sắng nhận lời. Ở Paris, nàng sẽ có thể gặp Laurent vừa được thuyên chuyển về cơ quan bộ chiến tranh. Hai bố con tới Paris bằng chuyến tàu tối, trong một nhà ga âm u, nhìn chẳng thấy mặt người. Ngoài trời tối đen như mực, một vài ngọn đèn đường bị che bớt, ánh sáng không đủ sức xuyên qua bóng đêm. Chờ một lúc lâu, họ mới tìm được một chiếc xe taxi đen bịt kín, xe từ từ lăn bánh dọc theo bến cảng Lea có cảm giác đi trong một thành phố ma xe cộ và khách bộ hành thưa thớt, một vài luồng ánh sáng màu xanh càng tô đậm thêm cái vẻ huyền ảo của cảnh vật. Nhà thờ Đức Bà kia kìa, Pierre Denmark lên tiếng. Lea chỉ nhìn thấy một khối âm u hơn cả bầu trời. Còn đây là quảng trường Saint-Michel. Thì ra Khu phố La Tinh vốn rất vui vẻ, rất náo nhiệt là thế. Chỉ lác đác vài hình bóng, dáng đi rét mướt và hình như tránh nhau rào bước vội vã. Như thế đoán biết ý nghĩ của cô gái, cha nàng nói. Buồn bã quá, thay đổi nhiều quá. Ngày trước, vào giờ này thì tất cả các tiệm cà phê trên quảng trường và đại lộ đều còn mở cửa kia. trầm ngâm và u sầu, hai cha con tới đường đại học mà không ai nói nửa lời. Sự đón tiếp của Lisa và Albertine làm hai cha con vui vẻ trở lại. Một cái bàn được sửa soạn cẩn thận chờ họ trong phòng ăn. Trên tường, những bức tranh phong cảnh thể hiện một buổi đáp thuyền ra đảo. Lúc bé, mỗi lần đến thăm hai bà cô, Lea đều lấy phòng ăn làm vũ trụ của mình. Vừa đẩy cánh cửa hé mở, Nàng vội nhảy bổ vào và chúi xuống tấm thảm trải dưới chiếc bàn dài. Từ cái chỗ ẩn nấu này đây, nàng ngắm nhìn các con tàu biển, những bông hoa đồ sộ màu sắc rực rỡ và biển cả một màu xanh thẫm. Cô bé thủa trước từng tiến hành biết bao cuộc hành trình trên con thuyền buồm huyền diệu tạo nên bằng chiếc bàn và tấm thảm màu xanh sẫm có những sọc dài. Các bức tường miêu tả cả một cuộc đời sóng gió và sôi động, gợi lại cho nàng những truyền thuyết mà Isabel kể cho các con, mỗi khi họ muốn nghe bà nói về xứ sở xa xôi của bà, mà họ không hề biết. Bà Anderthine, hạnh phúc biết chừng nào? Ở đây không hề có gì thay đổi cả. Vì sao cháu muốn bà thay đổi hả cháu? Hai bà đã không thay đổi nhiều rồi hay sao? "Đâu, bà Tin, bà có thay đổi gì đâu ạ. Cháu thấy bà từ xưa vẫn thế." Nghĩa là cháu thấy bà bao giờ cũng già nua chứ gì? "Ồ không, bà Tin ạ. Bà Lisa và bà, hai bà sẽ không bao giờ già đâu." Anactin ôm hôn cháu và bảo nàng ngồi vào bàn. Pierre Denmark ngồi đối diện với con gái. Hai cha con anh chắc đói rồi nhỉ? Anvexin bảo. Pierre Anvexin đã hầm món thịt bê với nấm mà anh vẫn ưa thích đấy. Chính chị ta vẫn nhớ anh là đứa tham ăn đấy nhá. Đi ra vui vẻ nói thêm. Cháu cảm thấy là ở đây cháu sẽ nặng thêm vài kilo và cháu gái hai cô sẽ la dầy cháu thôi anh ta không thay đổi lúc nào cũng thích vui đùa cả hai bà già độc thân đồng thanh lên tiếng léa Lê ăn uống ngon lành và nhìn thấy nàng ăn ngon miệng đến thế pierre không thể không nghĩ đến cloder tội nghiệp cậu ta bị quên chóng quá trong phòng ngủ của nàng ngày xưa là của mẹ nàng léa thấy có một bó hồng vàng ở giữa cài một lá thiệp. Sững sờ trước vẻ đẹp của hoa, nàng cầm lá thiệp lên và đọc. Tặng cô gái Paris tân khách với tất cả lòng mến thương của Kami và Laurent. Niềm vui vẻ của nàng không tròn vẹn. Lòng thương mến của Kami thì có dính dáng gì tới nàng chứ? Còn lòng mến thương của Laurent gắn liền với vợ anh ấy, thì anh ấy cứ giữ riêng lấy đi. Lea xé tan tấm thiếp và dầu dĩ nằm ngủ. Sáng hôm sau, mui socola ngậy và ánh nắng mặt trời chói chang đánh thức Lea dậy. Nàng rút sâu vào mền. Bỏ đi đô xuống đi. Dậy thôi, cô bé lười ạ. Có ai lại còn ru rú trên giường vào một buổi đẹp trời như thế này chứ? Cháu có biết mấy giờ rồi không nào? Lea ló mũi ra ngoài chăn. Không. Mười một giờ đến nơi rồi. Ba cháu đi phố từ lâu và Camille Aquila gọi cháu đến hai lần rồi đấy. Bà An Bắc Tinh vừa nói vừa đặt chiếc khay đựng bữa ăn sáng bên cạnh giường. Ôi, chán ngấy rồi léa đáp và ngồi dậy trong lúc albertine trao khay cho nàng sao cháu lại nói như vậy hả Cami hỏi thăm tin tức về cháu như vậy là rất quý chứ léa không muốn trả lời và thoải mái ngồi xuống thích quá bà ơi bà cho cháu tất cả những gì cháu mong ước đấy nàng vừa nói vừa cắn ngập răng chiếc bánh bơ nóng vàng rực Cháu ăn đi cho thỏa thích. Người ta đã thông báo mọi sự hạn chế. Hôm nay là ngày có bánh ngọt, nhưng không có thịt. Ngày mai thì đóng cửa hiệu bánh ngọt và mở cửa hiệu bán thịt. Đành phải tập cho quen đi thôi. Thế nào? Cháu dậy rồi đấy hả? Bà Liza nghe qua cánh cửa hé mở và hỏi. Cháu ngủ ngon giấc chứ? Cháu chào bà. Cháu ngủ say như chết đấy bà. Căn buồng này đầy rẫy hình ảnh của má cháu, và cháu có cảm giác như má cháu vẫn còn ở đây mà. Hai bà cô hôn cô gái và bước ra ngoài. Lea lại nhá thêm ba chiếc bánh bơ và uống liền hai tách sô-cô-la. Nonê banh bo vo uong lien đẩy lùi khay ra và lại nằm dài lên giường, hai tay chắp lại trên đầu. Qua một ô cửa sổ hé mở, một làn gió khẽ lay động những tấm ruy đô bằng tuyên. Một vệt ánh mặt trời mùa xuân hình như làm sống động các nhân vật trong bức tranh lụa của Duy màu xanh đã phai nhạt treo trên tường. Lea dễ dàng hình dung mẹ nàng trong căn buồng này dịu dàng và bình tĩnh. Cô gái Isabel trẻ trung đã mơ mằng những gì trong những buổi sáng mùa xuân xưa. Nàng có nghĩ tới yêu đương, nghĩ tới hôn nhân không? Nàng có ao ước tận hưởng cuộc sống, ao ước siết vào lòng mình một cơ thể yêu đương? Ao ước được vuốt ve, được hôn hít hay không? Không, không thể như thế được. Tất cả những gì ở mẹ nàng đều tỏ ra rất xa lạ với những thứ đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ xa trong khu nhà. Mấy giây sau, có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Mời vào! Cánh cửa hé mở ra, và một người đàn bà lực lưỡng khoảng năm mươi, mặc áo blue màu xám nhạt, ngoài mang một tạp dề lớn trắng muốt bước vào. Bà Esten, cháu rất vui mừng được gặp bà. Bà có khỏe không ạ? Khỏe lắm! Thưa tiểu thư Lea, bà Esten, bà đừng khách sáo như vậy nhé, bà hôn cháu đi. Bà đầu bếp hầu phòng của hai bà già độc thân không chờ phải mời đến lần thứ hai. Bà hôn cả hai má cô gái mà bà đã từng bồng bế trên tay khi cô ấy còn là một đứa bé. Con ơi, đau khổ biết chừng nào? Chồng chưa cưới của con Thôi bà im đi, cháu không muốn nghe nhắc tới đâu. Đúng thế, dĩ nhiên đúng thế. Cô thứ lỗi cho tôi, cô bé thân yêu ạ, tôi vụng về quá rồi. Không đâu. À, tôi quên mất, thưa tiểu thư. Bà đã khi la gọi điện thoại cho cô. Bà ấy gọi tới lần thứ ba rồi đấy. Được rồi, lia đáp, giọng bực bội. Điện thoại vẫn đặt trong phòng khách nhỏ chứ? Nàng hỏi tiếp trong lúc sò tay vào chiếc áo ngủ bằng nhiễu màu thạch liệu, món quà của mẹ nàng trong dịp lễ Noel. Vâng, thưa tiểu thư. Để chân trần nàng đi theo hành lang và bước vào phòng khách nhỏ, nơi ưa thích của hai chị em bà, Mông Planet. Kìa! Lêa nhận xét. Hai bà đã thay giấy dán tường, Thế là phải, giấy này non vui mắt hơn đấy. Nàng bước tới cạnh chiếc bàn con đặt máy điện thoại. Alo, cami phải không? Lea, chị đấy à? Vâng, cô tha lỗi cho tôi đã để cô phải chờ nhé. Chẳng sao đâu, chị thân yêu ạ. Chị lên Paris, tôi mừng lắm. Trời đẹp, chị có muốn chiều nay chúng ta cùng đi dạo không? Nếu cô muốn. Thế đến 2 giờ tôi ghé đón chị, thế có được không? Rất tốt. Tạm biệt nhé. Nếu chị biết tôi sung sướng thế nào khi gặp lại chị. Lea bỏ máy xuống, không trả lời. Ngồi trong vườn trước điện Tuileries, hai thiếu phụ đeo băng tang thưởng thức ánh nắng mặt trời soi sáng trở lại. Sau một mùa đông đã bao phủ đến nước Pháp Một lớp tuyết dày trong suốt nhiều tuần lễ Cuối cùng, mùa xuân đã tới Tất cả đều báo hiệu mùa xuân Bầu không khí êm dịu Một luồng ánh sáng nhẹ tô màu vàng nhạt lên nhà cửa Trên đường phố Riboli Và cả mặt trước điện Louvre Những người làm vườn đang trồng những cây út kim hương đầu tiên Trên những mảnh đất xung quanh có những dãy hoàng dương bao bọc. Ánh mắt du khách nhìn cặp chân phụ nữ cử chỉ có phần ề oải. tiếng kêu chói trang của trẻ em đuổi bắt nhau quanh bể nước. Và nhất là cái hương vị khó tà phảng phất ở Paris vào mùa xuân làm dạo rực cả những người chín chắn nhất. vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Reginald Forger cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai.